Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 106 đao trảm chân vỏ giả. Mở ngọt tròn 2 đối diện. Lâm tiêu sắc mặt lạnh lùm. Tâm lại nâng lên đến cực hạn. Trước khi hắn mới tách ra với vua dịch văn không bao lâu đã thấy được đạn tín hiệu cầu cấu của vua dịch văn. Rồi sau đó thấy được một màn lúc trước. cho rằng không rõ binh sĩ trước mặt này đến tộc cùng là ai. Nhưng sát cơ và địch ý toát ra trong mắt đối phương Lâm Tiêu lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Phanh trong núi rừng, Lâm Tiêu và Chu Dật Tử điên cuồng chiến đấu với nhau. Gạch ngang chết đi. Chu Dật Tử sát mặt dữ tợn, trán nổi lên gân xanh. Chiến đao trong tay điên cuồng thi triển. Dưới chấm phúc từ nguyên lực trong người, Vô số đao mang sấm lạnh phản phất như mưa to gió lớn tuôn về phía Lâm Tiêu. Hắn phải trong 2-3 phút ngắn ngủn chết chết Lâm Tiêu. Bằng không đợi chết sự võ giả Liên Minh đến thì hắn căn bản không có khả năng sống nổi. Đinh đinh đinh thanh âm lưỡi đao va chạm liên tiếp vang lên. Trong tưởng tượng của Chu Dật Tử, chỉ cần mình thi triển ra toàn bộ thực lực. Dù Lâm Tiêu này có cường thịnh trở lại, cũng sẽ không chống đỡ nổi chết trong tay mình. Nhưng kết quả lại khiến Chu Dật tự chấn động. Mặc cho hắn công kích như thế nào, Lâm Tiêu lại thủy chung lù lù bất động, giống như đá ngầm trong biển rộng vậy. Mặc cho sóng cồn ngập trời thì nó vẫn lù lù bất động. Gạt ngang đây là thực lực của chân võ giả nhất chuyển sao quả nhiên không giống bình thường. Khi trong lòng Chu Dật tự khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng âm thầm kinh hãi, điên cuồng ngăn cản. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu của toán điệp giáp phân thân, Lâm Tiêu chỉ sợ vừa lên đã bị khí thế đối phương áp đảo, thất thủ bị giết. Nhưng nhờ khống chế toán điệp giáp phân thân trải qua nhiều cuộc chiến đấu sinh tử nên hắn đối với khí thế điên cuồng của Chu Dật Tử cũng không để tâm lắm. Duy nhất khiến Lâm Tiêu cảnh giác chính là đạo thế lang liệt của Chu Dật Tử. So với nhất tinh yêu thú, nhân lại có được trí tuệ, công kích cũng không đơn giản như vậy, có chút chiêu thức nhìn như bình thường kỳ thật sau lưng lại giấu viêm sát cơ. Từng bước kinh tâm, đây cũng là nguyên nhân vì sao chuẩn võ giả có thể đánh chết nhất tinh yêu thú thực lực mạnh hơn mình, bởi vì yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết lợi dụng tốc độ và thân thể của mình Hoàn toàn không có giảo hoạt gian trá của nhân loại. Trong chiến đấu chuyên môn tìm kiếm nhược điểm từ người khác. Trong chết mắt. Lâm tiêu cùng với chú giật tử đã giao chiến trên trăm chiêu. Cái tráng chú giật tử chậm rãi toát ra mồ hôi. Trong nội tâm vô cùng lo lắng. Trái lại lâm tiêu lại càng ngày càng thành thạo. Càng ngày càng tự nhiên. Gạch ngang đáng giận chú giật tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai con ngươi đỏ bừng. Một đao điên cuồng chém về phía Lâm Tiêu. Đạo quải Trường Hà bá một đạo đao mang tràn ngập khí thế lang lệ áp liệt trong nháy mắt tung ra. Hạo hạo đãng đãng, cuốn đi tất cả bao phủ lấy quanh thân Lâm Tiêu. Gạt ngang nguy hiểm một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm vổng bay lên trong lòng Lâm Tiêu, khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng. Hồng Ảnh Phiêu Phi đối mặt với một kích toàn lực điên cuồng của Chu Vật Tử. Lâm Tiêu lúc này cũng không tùy tiện ngăn cản. Hai chân hăng hái chết động. Bộ bộ sinh linh. Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết bỗng nhiên thi triển ra. Cả người bỗng nhiên như hóa thành một đầu thiên nga ngao du phía chân trời. Thân ảnh mờ ảo, thoảng một phát liền thoát ra khỏi đao mang Chu Vật Tử đánh tới, tránh sang một bên. anh sau một khắc chiến đao trong tay chú giật tử như lôi đình đánh xuống chỗ lâm tiêu đứng lúc trước trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo vết đao dài đến hơn một trượng vô số đá vụn bụi mù tung bay kinh thiên động điểm gạch ngang cái gì đây là thân pháp gì nhìn thấy lâm tiêu thậm chí ngay cả một kiếp mạnh nhất của mình cũng có thể đơn giản tránh đi chú giật tử kinh hại đến mất hồn mất viếng Chiêu đảo quải trường hà này uy lực vô cùng. Dưới chấm phúc từ nguyên lực càng khiến khí thế bàng bạc. Ngay cả chân võ giả nhị chuyển cũng phải ăn thiệt thòi. Thật không nghĩ đến thân pháp Lâm Tiêu kia lại tinh diệu như thế. Thậm chí ngay cả một sợi lông của hắn cũng không đánh trúng. Gật ngang đi biết mình trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết Lâm Tiêu. Chu Dật tử trong nội tâm hung ác, quyết đoán đến cực điểm. như thềm điện lưới đi xa, vọt vào sâu trong rừng, không chút dây dưa dài dòng, gạt ngang hắn muốn chạy trốn Lâm Tiêu nhíu mày lại, luận thân pháp né tránh, Lâm Tiêu tu luyện nhân cấp cao giai võ kỹ vô ảnh phi hồn quyết không chút nào kém cỏi hơn Chu Dật tử. Nhưng luận tốc độ Hắn vừa mới tắm cấp nhất chuyển không bao lâu tự nhiên so ra kém Chu Dật tự sát tấm cấp nhị chuyển. Gạt ngang chạy đi đâu nhưng lại tình huống này, Lâm Tiêu làm sao có thể để cho đối phương bình yên đào tẩu. Lâm Tiêu bỗng dưng chợt quát một tiếng. Trong hai tròng mắt hiện lên tinh mang, hai chân dùng sức đạp một cái. Tốc độ lập tức đạt đến mức tận cùng. cả người hóa thành một đạo lưu quang vắng về phía Chu Dật Tử. Đồng thời nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu lao nhanh, nhanh chóng lướt qua kinh mạch vọt tới tay phải. Tà Nguyệt trảm vào thời khắc khẩn yếu này. Lâm Tiêu bản năng thi triển ra Tà Nguyệt trảm đã diễn luyện qua ngàn vạn lần. Nhưng cảm thủ lúc này lại hoàn toàn bất đồng. Ngay khi xuất đao thật giống như có một cổ thanh tuyền tôn ra qua trái tim của hắn vậy. Một loại hiểu ra thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên bay lên. Xẹt một đạo đao mang sáng chói như nắng sớm xé mở thiên mạc đen tối, tia chớp như sét đánh bổ về phía Chu Dật Tử. "Gặp ngang hừ ta muốn đi bằng ngươi có thể ngăn cản ta Chu Dật Tử hừ lạnh một tiếng. Dưới chân bộ pháp không ngừng. Quay người liền chém ra một đao chỉ cần chặn được một đao kia của Lâm Tiêu là hắn có thể bằng vào tốc độ bỏ xa Lâm Tiêu lại ở sau lưng ngay. Hai thanh kiếm đao bỗng nhiên va chạm trong đêm tối. Gạch ngang không tốt ngay khi kiếm đao va chạm, sắc mặt Chu Dật Tử đột nhiên đại biến. Một cổ lực lượng kinh người đáng sợ đến mức tận cùng liền từ trong kiếm đao trên tay Lâm Tiêu bạo tôn ra. Đẩy kiếm đao mà Chu Dật Tử ngăn cản ra ngoài. Gạt ngang làm sao có thể chu vật tử cả kinh toàn thân nội gia gà. Hắn tự cho là cực kỳ hiểu rõ đối với lực lượng của Lâm Tiêu, nhưng giờ khắc này hắn biết rõ mình sai rồi. Hơn nữa còn sai không hợp thói thường. Nếu như nói trước kia công kích của Lâm Tiêu ở trong mắt hắn giống như sóng cồn bắt đầu khởi động, hắn còn có thể ngăn cản, Vậy thì công kích của Lâm Tiêu giờ phút này lại từ sóng cồn thoáng chốc biến thành biển gầm, khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Suỷ đao mang sáng chói chưa từng có từ trước đến nay. Thế như chẻ ra, đẩy ra kiếm đao của Chu Dật Tử sau đó bổ tới cổ họng hắn như thiểm điện. Gạch ngang không Chu Dật Tử trừng lớn hai mắt hoảng sợ trong nội tâm tuyệt vọng hò hét. Phút đao mang sắc bén xẹt qua, Chu Nhật tử trường lớn hai mắt hoảng sợ, đầu phóng lên trời. Trên cổ Đức gãy tuôn ra một dòng máu tư như suối. Thân hình đã mất đi đầu lâu dựa vào quán tính còn tiếp tục tiến về trước thêm 10 mét mới được ngã xuống đất. Sau đó không còn chút tiếng động.